chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý tính giả tiếp theo là phần 21 quyết y kỳ thư tác giả trần thanh d â n diễn đọc chương vũ ngô cương lúc này tự nghĩ lão này rất nhiều tà công nếu mình không hạ thủ trước tất bị đối phương kềm chế chàng nghĩ như vậy liền rút kiếm cầm tay giữa lúc ấy thì cặp mắt của cẩm bào lão giả chiếu ra những tia sáng kỳ bí dĩ thường ngô c ư ờ n g cảm thấy đầu óc nặng nề chàng gắng gượng định thần dung thanh trường kiếm đánh véo một tiếng tấm bào lão giả đã đề phòng từ trước ngô c ư ờ n g vừa động thủ lão đã băng mình lùi lại mấy bước chàng phóng kiếm đánh tới không kịp ngô c ư ờ n g đánh một đoàn chưa trúng bỗng cảm thấy đầu óc nặng trịch chàng hối hận muốn chết vết xe đi trước đã lộn phèo mà không cảnh giác dẫn đi theo vết đó thần trí chàng trở nên h ồ đ ồ tự chủ lực hoàn toàn mất hết t ấ m b à o lão giả cười rỗ mấy tiếng rồi tiến lại gần thò tay ra điểm vào mấy chỗ q u y ệ t đ ả o của ngô cương đoạn lão ta chụp lấy thanh kiếm ở trên tay của chàng rồi giải khai mã nhãn tà công đã kềm chế chàng ngô cương thần trí hồi phục chàng v ẫ n công đề kình thì nội lực đã không còn tụ lại được nữa chàng giật mình kinh hãi rồi tự hỏi chẳng lẽ công lịch của mình đã bị phế bỏ hết rồi sao cẩm bào lão giả cất giọng đanh ác rồi nói tiểu tử ngươi đừng có hầu phản kháng nữa bây giờ ngươi chẳng khác gì là người thường đâu ngô cường giận như điên không nói gì nữa cẩm bào lão giả vỗ tay một cái mọc tinh linh và hai đại hán áo đen xuất hiện ngay bên cửa cẩm bào lão giả lại hô lớn đem gã lại đây hai đại hán nhảy sổ tới mỗi gã nắm một bên của ngô c ư ờ n g cẩm b à o lão giả ngồi ở trên chiếc giường đá trầm g i ọ n g rồi nhắc lại đem gã lại đây ngô cường bị hai tên đại hán s ố c lên kéo lại trước mặt của cẩm b à o lão giả cẩm b à o lão giả c ấ t g i ọ n g the thé rồi hỏi hey, hey, tiểu tử bây giờ ngươi có chịu ngoan ngoãn trả lời chưa ngô c ư ờ n g nghiến rằng hắn giọng một tiếng nhưng không mở miệng cẩm bào lão giả lại lên tiếng hỏi lai lịch là thế nào xuất thân từ đâu người hãy nói rõ cho t a biết đ ã ngô cương q u á n hận đến cực điểm chàng lên tiếng đáp không thể nói được cẩm bào lão giả lại nói tiểu tử người đối với tao quật cường cũng vô ích mà thôi ngô cương hỏi rồi các hạ định làm gì nếu người muốn sống thì phải cung khai mọi điều ai hà không để ý vì chuyện sống chết đâu bây giờ ngươi không còn chút công lực nào cái đau về s á t thịt liệu ngươi có chịu đựng nổi hay là không lão quay lại vẫy t à i vơi mọc tinh linh đem gã vào nhà giải thoát lấy rồi đánh cho kỳ đến lúc nào gã chịu cung sưng thì mới thôi ngục tinh linh lên tiếng đáp xin tuân l ệ n h hắn quay lại lúc lắc cái đầu ra hiệu cho hai tên áo đen rồi đi trước xuyên qua khuôn cửa ngầm ngô cường bị hai tên áo đen cắp đi theo sau qua cửa ngầm rồi lại theo một đường hầm quanh co qua. đường hầm này nữa là thiên nhiên nữa là do nhân công sắp đặt chỉ trong khoảnh khắc mấy người vào tới một gian thạch thất ở cùng đường ngô cương đảo mắt nhìn quanh bất giác lông tóc của chàng vẫn đ ứ n cả lên chàng thấy trong nhà này đầy ắp n h â n hình c ũ nhiều thứ chàng không biết thêm nữa vết máu thì loang lổ trên mặt đá đã biến thành màu đen thẫm t r ồ n g gớm v i ế t vô cùng hai đại hán kéo ngô cương đến bên tường vách để chàng quay mặt vào trong xoay lưng ra ngoài hai tay của chàng bị đút qua đôi d ò n g sắt gắn chặt vào tường mọc tinh linh lấy một cây rồi xông như là một con rắn đen x ì để ở trên tường rồi quất nghe chàng chát vậy những mảnh áo rách tan theo đầu roi bay lên cây r ồ i sòng quất d è o d é o liên h ộ i quần áo của ngô cương rách tan nát như bươm bướm phía sau lưng của chàng đã trần như nhộng rồi ngô cương nghiến răng chịu đau không kêu một tiếng sự thật chàng không đến nỗi đau đớn như người ta tưởng tượng khi ở dưới u linh địa cung chàng đã trải qua những k h ố c hình hồi chuyển và đã thoát thai quán c ố i đến lúc này roi đánh không làm chàng bị thương tổn được mỗi một roi đánh d ụ t xuống da của chàng lại hiện lên một vết đỏ lợt nhưng rồi lại biến mất ngay một tin h linh la quản lên kỳ lạ thật đó rồi tự nhiên hắn dừng tay lại mặt lộ vẻ kinh hãi tưởng chừng như không tin ở mắt của mình nữa hắn lẩm bẩm nói dưới gầm trời này tại sao lại có chuyện quay lạ đến như vậy một kẻ đã mất hết công lực rồi mà sao đ ò n đánh như thế vẫn không bị thương cả nếu gã đã luyện thành t ấ m thần sắt thép chém không vào thì sao lại còn bị người ta điểm quyệt kiềm chế được chứ t ấ m bào lão giả lúc này xuất hiện trong thạch thất cất tiến phải thế nào rồi m ọ c tinh linh rung lên đáp ờ bẩm thái thượng gã tiểu tử này có thể chịu được tiên hình nữa cẩm bạo lão giả bất giác la lên một tiếng rồi kinh ngạc hỏi ừ phải chăng thằng lõi này đã có tà môn gì? m ộ c tinh linh hỏi lại có nên đổi hình phạt khác hay không vậy cẩm bạo lão giả ngắt lời không cần lấy đào chặt hai bàn tay của hắn để từ nay hắn không cầm kiếm được nữa đi m ộ c tinh linh tiện tài rút một thanh giải quyển đào ở trên giá xuống hắn hỏi lại động thủ hay sao tấm bào lão giả đáp hãy hỏi hắn ba tiếng nếu hắn không trả lời thì hãy động thủ đi mọc tinh linh tiến lại bên ngô cương tầm thanh đao dí vào cổ tay của ngô cương sẵn giọng rồi hỏi tiểu tử người đã nghe rõ rồi chưa bây giờ câu đầu tiên là n g ư ờ i phải khai ra lý lịch chân t h ậ t của mình ngô cương sợ hết hồn than thầm trời ơi nếu mà hai bàn tay của mình bị chặt đứt thì sống còn đau khổ hơn là chết nữa có khi chết không phải là một chuyện tàn khốc nhất đâu m ộ t tinh linh thấy ngô cương không trả lời liền quát lên hỏi bây giờ ngươi có chịu nói hay là không đây là câu hỏi thứ hai rồi đó ngô cương gầm lên nếu ta mà không chết thì có ngày cả bọn gió m ì n h phải đổ máu cả con gà con chó cũng không còn ấm bào lão giả cười khanh khách rồi nói đáng tiếc là d ĩ n h viễn n g ư ờ i không còn ngày nào dùng kiếm được nữa rồi một tình l ì n h lại cất giọng t h è thé hỏi ta hỏi lại một lần tối hậu n g ư ờ i có nói hay là không ngô cường bỗng nhớ tới lời giáo quấn của thái quản gia cái dũng về q u y ế t khí không thể làm nên đại sự được muốn làm chuyện phi thường phải có cái tư cách hơn người chàng tử hỏi hiện giờ ta không đủ sức thắng địch thì cần phải dùng trí rồi chàng lại cười nhạt mấy tiếng rồi t h ẳ n g nhiên đáp đừng nói đôi bàn tay mà ngay cả đến cái thủ cấp cũng có thể d â n cho các hạ quyết chẳng câu mài tại hạ có một câu tối hậu muốn trình bày cẩm b à o lão giả lạnh lùng nói người nói ta nghe thử coi ngôn cương dặn từng tiếng các hạ mà muốn cho hai bàn tay của tại hạ tàn phế thì gió minh cũng phải trả bằng một cái giá rất đắt đ â u cẩm b à o lão giả lên tiếng hoài trả giá thế nào ngô cương lạnh lùng đáp bao nhiêu phần tử võ minh từ minh chủ trở xuống không một ai khỏi trả nợ đâu cẩm b à o lão giả cười lên hô hố rồi nói hơ hơ hơ hơ hơ. tiểu tử kìa dù ngươi có nói k h o á t cách mấy cũng đừng có hồn g thay đổi được mệnh lệnh ngô cương nói các hạ hãy nghe cho rõ đây c á i hạ mà thành phế nhân thì bọn sách quyết nhị kiếm sách quyết tàm kiếm cùng bao nhiêu huynh đệ đ ồ ngôn m và những bậc trưởng bối của bản phái sẽ ra mặt đòi nợ các hạ không phải đợi lâu đâu c ấ m bào lão g i á o quả nhiên biến đổi sắc mặt lão nghĩ thật thật thế sách quyết nhị kiếm và sách quyết tàm kiếm đã xuất hiện cả rồi mà thân t h ủ của chúng thì chẳng kém gì tên sách quyết nhất kiếm này cứ đó mà suy thì bọn sư môn trưởng bối của gã này tất không phải là những nhân vật tầm thường như chúng kéo cả lũ đến thì hậu quả khó mà lường trước được lắm nghĩ như vậy rồi đưa mắt ra hiệu cho m ộ c tinh linh m ộ c tinh linh thu đau về kêu hai gã đại hán đi ra khỏi gian phòng ấm b ả o lão g i á liền trầm giọng nói sách quyết nhớ kiếm bây giờ n g ư ờ i ném mùi quay mặt vào tường cho đến lúc n g ư ờ i thay đổi tâm ý chịu cung sưng bà sẽ nói chuyện với n g ư ờ i dứt lời lão trở gót lui ra rồi xoay t à i đóng kín cửa gian phòng lại ngô cương may mà thoát khỏi nạn tay hai tay không phải bị chặt đối phương hành hạ chàng bằng cách để cho chàng bị đói khát và không ngủ được chàng quay mặt vào vách đá đứng t r ờ lạnh lẽo ráng nhẫn nại chịu ngửi lấy những mùi máu thanh xông vào mũi rồi nổi lên một tràng cười tự chế giễu bản thân mình hậu quả sẽ ra sao chàng cũng không dám nghĩ tới còn may ở chỗ là chân tướng của chàng chưa bị b ạ i lộ nếu không thì hậu quả thật là đáng sợ bất giác chàng đem lòng kính phục cảm kích âu dương tàn đã tặng cho chàng những tấm mặt nạ sáng chế rất tinh xảo có thể che mắt được cả những t a i đáo để như cẩm bào lão già. thời gian lặng lẽ trôi không biết là bao lâu đầu tiên ngô cương cảm thấy hai gói mỏi t r ộ n tưởng chừng như bị gãy vậy bây giờ đã đến độ không thể chống đỡ nổi thân hình mình nữa rồi nhưng hai bàn tay của chàng bị dòng sắt cột chặt thì dù chàng không đứng được người vẫn cứ treo toàn t a n như vậy tiếp theo là bụng đói miệng khát ruột đau quặn rồi đậu nhức mắt quá ngô cương biến đổi suy nghĩ chàng cảm thấy thỏa hiệp mới là thượng sách đây không phải sợ chết mà không thể chết được nếu chàng quỷ mình một cách khinh suất thì còn mặt mũi nào mà nhìn thấy anh linh của năm trăm người trong ngũ bách nhân trũng đã bị chết uổng chết quan g dưới xứ vàng chỉ còn một mình chàng là người duy nhất để trả mối thù này cho bao nhiêu người đã chết quan g như vậy chàng tự nghĩ thôi thì đ âu là ta hãy thuận theo đối phương tạo ra một lai lịch một thiên cố sự để chờ cơ hội mua đồ thoát thân chàng toan cất tiếng la gọi thì đột nhiên cánh cửa mở ra tiếp theo là tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới sau lưng một thanh kiếm lạnh lẽo kệ cổ của chàng chàng giật mình quát hỏi ai thanh âm của một cô gái rất quen thuộc giọng lạnh lùng đáp lại là ta ngô cường chấn động tâm thần hỏi lã cô nương s ắ o lã thục u viên đáp chính ta ngô cương hỏi ý của cô nương muốn gì tao muốn giết người ngô cương giật mình trái tim của chàng như chìm hẳn xuống chàng lên tiếng dục vậy cô nương hạ thủ đi đội vời lã thục u viên chẳng bất tất phải xin tha mạng vì chàng chẳng có điều chi phạm lỗi với nàng cả mối ân quán này khó bề giải khai chắc chỉ vì nàng là một phần tử trong gió minh mà giữa chàng và gió minh thì nó đã kết thành một mối thâm thụ thêm vào đó là sự hiểu lầm về vũ kỳ án khỏa thân vậy ngoài chuyện lưu quyết còn hết thấy cái gì thì cũng bằng vô ích bất giác chàng nổi lên một tràng cười ha hả nhưng tiếng cười đợm vẻ thuê lương lắm lã thuộc viên lúc này lạnh lùng mãi người tưởng ta không dám giết người chăng g ô cương thản nhiên đấy dĩ nhiên là cô nương dám lắm chứ thế thì ngươi cười cái gì ngô cương đáp ai hạ cười đây là t ự cười mình đường đường là sách quyết nhất kiếm lại chết về tay của một phụ nhân và chết sau khi đã mất hết thực lực để đề kháng như vậy hai chẳng phải là buồn cười lắm hay sao <cười> lã thuộc viên lúc này lên tiếng m ạ n h tầm miệng đi tội của ngươi dù chết trăm lần cũng ngô cương ngắc lời đáng tiếc con người chỉ chết có một lần mà thôi lã thục viên lại nói ngươi chết mà để máu d ư ớ i thanh kiếm của ngươi thì ngươi có cảm giác thế nào ngô cương cảm thấy như bị xé ruột gan chàng nhớ đến thanh kiếm này của công chúa hồ ma lại nghĩ tới kẻ thủ phạm gây ra tội ác là bà huynh ngô hùng không biết hắn bây giờ sống chết hay lạc lõng ở nơi đâu chàng liên tưởng đến món nợ ngũ bách nhân trụng của kẻ khác chưa trả mà chính chàng cũng nợ người ta rất nhiều biết bao nhiêu mối ân quán từ đây sẽ cắt đứt nhưng cái gì ở trước mắt cũng tựa hồ như xa lắc xa lơ vậy bao nhiêu ân quán tình cừu không trả xong hết thảy đều do sự kết thúc sinh mạng mà tiêu diệt trong khoảng khắc thời gian c h ế t nhoáng này trăm ngàn ý niệm dâng lên trong đầu óc của chàng như nước thủy triều hồi lâu thì lã thuộc viên vẫn chưa hạ thủ thanh kiếm kề cổ thấy hơi rung động ngô cương quay mặt vào tường không ngoảnh đầu ra nên không hiểu lã thuật viên tỏ vẻ như thế nào b ó n g nàng cất giọng rung rung rồi hỏi sách quyết nhớ kiếm người có di ngôn gì để lại hay không ngô cương động tâm đáp nếu quả cô nương muốn giúp việc cho tài hạ thì tài hạ có điều thỉnh cầu đó lã thuật viên đáp thỉnh cầu điều chi nói đi ngô cương nói sau khi cô nương giết tại hạ rồi xin đem thanh kiếm này đến hồ ma lã thuật viên sửng sốt hỏi sao hồ ma ư ngô cương đáp đúng vậy xin đưa đến hồ ma ngươi là môn hạ của hồ ma hay sao không phải thế thì nghĩa gì thanh kiếm này tại hạ mượn của chủ nhân hồ ma tại hạ không muốn để nó lưu lạc giang hồ rồi còn gây ra thêm nhiều sóng gió nữa chủ nhân của hồ ma là ai vậy xin miễn cho tại hạ không thể trình bày được vậy giao kiếm cho ai tô nương cứ chờ đêm trăng sáng đem thanh kiếm này đến để bên bờ hồ là xong ngươi tưởng ta làm việc này thay cho ngươi ư ngô cương có cảm giác như người của mình bị t i ê u chọc chàng nghiến răng lạnh lùng rồi đáp nếu không thì tại hạ không nói tới chuyện này nữa người chết đến nơi rồi mà vẫn còn cuồng ngạo như vậy sao xin cô nương hạ thủ đi lã thuộc viên c h ấ t i ọ n g run run ngập ngừng người n g ư ờ i ngô cương không hiểu cô gái bí ẩn này sắp dở cái trò gì chàng nhắm mắt chờ chết có điều một tay kiếm thủ mất hết công lực đề kháng để cho một cô gái đưa kiếm cài cổ hạ sát g i ế t như là g i ế t một con gà thì cái mùi vị này không dễ chịu chút nào lưỡi kiếm nhẹ nhàng kéo ra ngô cương lại càng nghi hoặc tự hỏi chẳng hiểu y có c h ú ý gì đây tiếp theo đôi vòng sắt giữa tay của chàng cũng được tháo gỡ rạc ngô cương xoay mình lại thấy thiếu nữ áo vàng m ặ t đầy vẻ hờn giận khóe mắt còn động hai hạt lệ chàng không hiểu vụ này thế nào liền ngập ngừng cất tiếng cô nương cô nương là thuộc diện nghiến răng ngắt lời ta tự hận mình ta thôi sao cô nương tự hận mình à, hận là không đủ dũng khí để giết ngươi ngô c ư ờ n g rất đ ổ i ngạc nhiên nhưng chàng ý thức được lời nói của lã thuộc viên liên quan đến cuộc g i a i cấu đầu tiên động cơ của nàng là muốn cùng mình kết bạn nàng đã yêu chàng tha thiết mà hai tên thị tỳ của nàng thì bị cưỡng gian rồi bị hạ sát đã khiến cho nàng t h ù chàng nhưng bây giờ sự thật chứng minh nàng vẫn không thể cắt đứt tơ tình này được chẳng nghĩ tới đây không khỏi b â n k h u â n trong lòng lã thuộc viên mím môi dường như cố gắng đi đến một quyết định lớn nàng thốt ra một lời ngươi đi đi diễn biến này thật là đột ngột ngô cường xúc động run lên rồi hỏi đi ư đi làm sao được ngươi định không rời khỏi nơi đây sao nhưng tại hạ mất hết công lực rồi lã thục u viên lại thúc giục hãy rời khỏi đây rồi sẽ tính n g ô cương ngập ngừng cô nương lã thục u viên nói ngươi hãy theo ta lã thục u viên ấn tay vào vách cửa ngầm mở ra để lộ một đường địa đạo tối ôm chật hẹp chỉ đủ cho hai người lách mình sống d a i mà đi n g ô cương không ngờ lâm vào tuyệt cảnh mà còn sống được chàng xúc động toàn thân rung lên bần bật rồi tự hỏi nếu nàng biết rõ lai lịch nàng có chịu cứu ta hay không đ â y nàng đã là một phần tử của võ minh thì hành vi này đã gây nên tội phản bội bất luận môn phái nào trên chốn giang hồ thì tội phản bội cũng bị nghiêm trị nhất là giữa nàng và ta mối tình cảm không còn tồn tại thì tại sao nàng lại cam tâm mạo hiểm cứu ta như vậy bỗng nghe lã thuật viên nói đi đi sao còn đứng thộn mặt ra vậy nếu bị phát giác thì cả n g ư ờ i lẫn ta đều không xong nữa lão thuật viên vừa nói vừa tiến vào con đường hầm ngô cương trong lòng hồi hộp đi theo sát bên nàng cánh cửa con đường hầm tự động đóng lại đường hầm tối đen như mực giơ bàn tay ra không trông thấy rõ ngón ngô cương mất hết công lực thành ảnh hưởng cả đến thị lực cũng không được minh mẫn như trước nữa chẳng phải sờ lần tiến về phía trước tốc độ giảm đi rất nhiều lã thuộc viên giục ã luôn miệng chàng bước cao bước thấp c h ệ c c h o n người đi mấy lần té cả trên người của nàng càng hấp tấp lại càng lính q u ý n chân tay mặt mũi va chạm vào đá đều bị xây sát lã thuộc viên bồn chồn trong g ạ nàng nắm lấy tay của ngô c ơ n kéo chàng sát vai cùng đi với mình mùi hương thoang thoảng hơi thở nhẹ nhàng của người thiếu nữ khiến chàng cảm thấy một mối cảm thụ khác lạ làm cho toàn thân ấm áp dễ chịu vô cùng đây là lần đầu tiên ngô cương cùng một người đàn bà thân cận về g i a thịt chàng khẩn trương đến toát mồ hôi đường hầm này dường như rất dài đi mãi mà không hết ngô cương bị hành hạ trong một thời gian khá lâu lại không được ăn một hộp cơm hoặc uống một miếng nước nào bây giờ chàng bị lôi đi hơi thở hồng hộc tuy chàng đã nghiến răng chịu đựng mà cũng không nổi lã thục u viên thở dài sừng sực rồi nói thật là hoang gia mà nàng ôm ngang lưng của ngô cương cất bước đi rất lẹ ngô cương vừa mắc cỡ lại vừa bồn chồn nhưng không làm thế nào được vì đây là lúc mình phải trốn thục mạng cho thoát thân trong đầu óc của chàng chỉ thấy kích động vô cùng ngoài ra không có ý niệm gì khác không hiểu lã thục u viên cắp chàng chạy được bao lâu bỗng trước mắt sáng lòa lên lã thục viên thở phào một tiếng rồi nói hề đến nơi rồi ngô cương hỏi đây là địa phương nào lã thục viên đáp giải thoát c ố c ngô cương hỏi sao hang giải thoát ư lã thục viên đáp phải rồi nó cũng là cái quyệt lớn để l i ệ n thay ma đó ngô cương nghe nói mà ấn l ò n g gái lã thục viên buông ngô cương xuống lúc này ngô cương mới phát giác ra mặt của nàng đỏ bừng như người say rượu trước ngực phập phồng đủ rõ là lòng của nàng rạo rực ghê gớm lắm dĩ nhiên là một cô gái còn sử nữ mà ôm một chàng trai tơ đi đường thì mối cảm thụ mãnh liệt không cần nói cũng đủ hiểu rồi ngô cương vừa cảm kích lại vừa bẽ bàng chàng hối hận chỉ vì sơ ý trong lúc nhất thời mà bị m ắ t mưu lọt vào bẫy của kẻ thù chàng ấn độ nhìn lên bất giác hít m ạ n h một hơi khí l ạ n h vì chàng thấy ngoài cửa đường hầm d á c h núi dựng đứng cách mặt đất ít ra cũng là bãi tám trượng giả tỵ gặp lúc chàng chưa mất công lực thì chàng chẳng coi vào đâu hết nhưng bây giờ chàng muốn nhảy xuống chỉ có một đường là dở sọ chết thôi lã thuộc viên lúc này câu mài nói chúng ta không thể chần chờ giây phút nào nữa nó i dứt lời nàng cởi dây đeo thanh phụng kiếm ở trên lưng ngô c ư ờ n g ra rồi không ngần ngại gì nữa ôm s ó c chàng lên lau mình nhảy xuống bên tai tiếng gió vù vù hai người rớt xuống rớt lẻ ngô cường trong lòng cực kỳ hồi hộp khuynh ngô cường bị chấn động mạnh cơ h ộ muốn ngất xỉu hồi lâu chàng mới tỉnh táo lại mở mắt ra thì thấy mạch máu chạy rần rần trái tim đập thịnh thịt nguyên người của chàng đè trúng trên người của l á thuộc viên không chợt một chút nào hết hai miệng c h ỏ vào nhau hai người dính làm một trong lòng của chàng như nguyễn ngọc ôn hương vậy cặp mắt trởn tròn xe chàng chống hai tay xuống định bò dậy thì bất chợt lại trúng phải hai trái đạo của nàng l ã thục u viên kêu thét lên chân tay luống cuống ngô cương lại té xuống dẫn miệng trúng miệng chàng thộn mặt ra đầu óc hỗn loạn không biết đây là sự thật hay ả o mộng đây l ã thục u viên nhắm n g h i ề n hai mắt nàng không nói gì mà cũng không cử động ngô cương chú ý nhìn nàng không khỏi rung động rồi đôi môi của chàng khỏa lấp miệng anh đạo của nàng trong khoảnh khắc này chàng tưởng chừng như là mình mọc cánh bay bổng lên không và thân mình đặt vào cảnh giới kỳ lạ trong lúc chàng còn đang mong luân thì bị đẩy ra l á thuộc viên giục chàng dậy đi nàng ngồi sững sờ ở dưới đất ngô cương l ấ p n g ấ p bò dậy rồi lại thành thế nương tựa vào nhau đột nhiên mắt của chàng ngó tới những chiếc đầu lâu trắng hiếu chất đóng trên mình chàng sợ quá lập tức tỉnh lại liền bẽn lẽn nói à, lã cô nương t à i h ạ t h ạ h ạ không biết nói sao bây giờ lã thục u viên cũng hổ thẹn cúi đầu xuống đáp thà cũng chẳng biết nói gì và cũng chẳng biết làm gì vào lúc này nữa ngô cương ngập ngừng cô nương thà vẫn kêu n g ư ờ i bằng sách quyết nhất k i ế m hay sao ngô cương xoay chuyển ý nghĩa ở trong lòng hồi lâu chàng cương quyết đáp t à i hạ tên gọi là ngô cương lã thục u viên kinh hoàng giật b ắ n người lên rồi hỏi võ minh đang truyền bách long l ệ n h truy nã ngô cương phải chăng là ngươi không ngô cương từ từ tháo tấm mặt nạ ra xúc động rồi đáp đúng là tại hạ cô nương hối hận đã cứu tại hạ ra rồi c h ắ c lã thục u viên biến đổi sắc mặt mấy lần sau nàng buồn rầu rồi thở ra nói hối hận thì cũng muộn mất rồi ngô cương đeo chiếc mặt nạ vào bất giác chàng đứng dậy nắm lấy tay của lã thục u viên gọi viên mũi ta l á thực viên tựa tấm thân mềm mại vào trước ngực của ngô cương run run thất g i ọ n g đòi cương ca ca hai trái tim không ngờ cùng hòa một nhịp trong một cảnh giới ly kỳ mà các h kết hợp lại càng vi d ị u hơn tình m ạ n g nghĩa nồng bất tất phải nói vài lời vì trái tim đã có điểm thông linh dĩ nhiên là hai bên nảy nở tình yêu và đây là một cuộc tao ngộ bất kỳ ngô c ư ờ n g khẽ vuốt mái tóc mây của nàng đầu óc của chàng chìm đ ắ m vào trong mảnh mê man kỳ ảo nửa giờ trước đây không ai ngờ xảy ra cuộc biến ảo này lã thuật viên lại nói cương ca ca chúng ta phải tìm cách rời khỏi nơi đây ngô cương ồn một tiếng buông tay ra chàng đảo mắt nhìn quanh thấy hàng giải thoát giống như là một cái giếng cổ rất lớn bốn bờ giếng là cảnh núi cao ngất trời ngô cương không khỏi kinh hãi la lên trời ơi làm thế nào mà ra được lã thuộc viên đ ã đã có đường ngầm giao thông ra ngoài ngô cương nói ủa nếu vậy thì chúng ta đi thôi hai người vắt tay nhau về phía đông mà chạy ngô cương quên cả đói khác không hiểu lực lượng từ đâu kéo đến khiến cho chàng phấn khởi tinh thần hai người đi đến một góc núi lã thuộc viên đưa tay ấn mạnh vào một n g õ m đá lồi ra đột nhiên một phiến đá giống như tấm cánh cửa lùi s a n g một bên trong cửa lại là một đường ngầm tối mò ngô cường hết mạnh một hơi khí lạnh dạo người lã thục viên lại lên tiếng thúc giục đi mau nếu bị phát giác thì thật là hỏng bét hết may mà đường hầm ở hang giải thoát này khá rộng đi lại dễ dàng ít tốn sức lực hơn giữa hai người lúc này không còn quý kỵ gì nữa lã thục viên vừa đỡ ngô c ư ờ n g vừa chạy thật lẽ đường hầm không dài lắm trong khoảnh khắc đã ra tới cửa ngoài cửa hầm toàn núi non rừng rậm bát ngát lã thuật viên dắt ngô cương chạy một hơi vượt qua hẻm núi đến một khu rừng rậm nàng hớn hở tươi cười rồi nói bây giờ mới thật sự chúng ta thoát khỏi chốn hang h ầ m n è ngô cương xúc động nói viên mũi tiểu h u y n h đã hết lòng báo đáp viên mũi quyết chẳng bao giờ thay lòng đổi dạ. lã thuật viên nói chữ báo đáp cương ca dùng không đúng rồi rồi nàng nói tiếp cương ca phải đổi chữ đó lại đổi bằng chữ gì đổi bằng chữ yêu mặt của nàng đổi bừng rồi nàng bẽn lẽn cười nói bây giờ chưa bàn đến chuyện này nữa trước hết là cương ca phải khôi phục lại công lực đó là chuyện cần kiếp hơn hết ngô cương run g lên hỏi khôi phục công lực ư dân g muỗi có thể khôi phục công lực cho tiểu huynh chăng lã thuộc viên đáp công lực của cương ca chưa bị mất đâu mà chỉ bị phong tỏa bằng một phương pháp đặc biệt ngô cương kêu ồ một tiếng lã thục viên lại nói nhưng tiểu m ộ i sợ m ộ i sợ gì sợ xảy ra bất trắc ngô cương kinh hãi nói xảy ra bất trắc ư nhưng m ộ i nói thế có ý là gì lã thục viên nghiêm nghị đáp tiểu m ộ i tuy hiểu cách giải trừ nhưng công lực có hạn nếu miễn cưỡng mà làm thì hao tổn sức lực và mất thời giờ mà hiệu quả lại không thu lượm được mấy giả sử dọc đường gặp chuyện rắc rối không người bảo vệ thì hậu quả thật khó mà lường được ngôn cương ở trong lòng rất lấy làm cảm động nhìn lã thuộc viên một cách hết sức là tha thiết rồi nói viên muội không nên miễn cưỡng lã thuộc viên ngát lời cương ca ca nếu ca ca không hồi phục lại được thì khó lòng cất bước nếu ca ca cũng biết rất nhiều người đang muốn giết ca ca đó ngô cương biến sắc chẳng biết đây là sự thật hãy mình thò mặt ra giang hồ là gặp tai quả ngay chàng liền nói viên mũi tiểu q u y n h có mấy lời muốn hỏi viên mũi lã thuộc viên ngắt lời ca ca không nói thì tiểu mũi biết rồi ngô cương hỏi viên mũi biết rồi h ứ lã thuộc viên đảo mắt trông như nước hồ t h u i nàng hỏi lại phải chăng ca ca muốn hỏi l ạ i lịch của tiểu mũi ngô cương mỉm cười đáp viên mụi thật là thông minh đoán trúng được ý nghĩ của tiểu q u y n h lã thuộc viên mặt buồn buồn rồi nãy nếu viên mụi có điều khó nói thì tiểu q u y n h không hỏi nữa nhưng nhưng làm sao ngô cương đáp ngoài việc thân thế của viên mụi tiểu q u y n h muốn hỏi việc khác được c h ă n việc khác thì có thể ca ca hỏi đi viên mụi có phải là người trong võ minh không tiểu mụi không phủ nhận điều này vậy viên mụi cứu tiểu huynh há chẳng phải là phạm tội phản nghịch sao tiểu mụi tin rằng hành động lần này của tiểu mụi không đến đổi bị người phát giác đâu viên mụi lại lẫn vào ư thục d u y ê n chỉ ẩm ừ chứ không trả lời ngô cương lại hỏi thái thượng hộ pháp là người thế nào l á thục d u y ê n ra chiều khó nghĩ nàng trầm lặng một hồi lâu rồi cương quyết đáp vụ này liên quan đến sự cơ mật tối cao của bản mình cương ca ca đã muốn biết thì tiểu mũi cũng nói cho biết ngô c ư ờ n g xúc động run lên rồi hỏi lão ta là ai lão thực viên đảo mắt nhìn quanh một hồi rồi hạ thấp giọng xuống rồi đáp lão là một nhân vật mà người nào nghe cũng phải sợ vỡ mật lão chính là âu dương tạc ngô c ư ờ n g khác nào d i ẫ m phải rắn rết chàng run g bắn người lên rồi hỏi sao d u y ê n mũi nói lại lần nữa coi lão thực viên nhắc lại thái thượng hộ pháp võ minh chính là yêu dương âu dương t a n ngô cương ngập ngừng trời sao là có thể như thế được chứ lã t h ụ c viên nghi ngờ hỏi lại sao không thể chứ ngô cương tắc h ồ n g không biết nói như thế nào lã t h ụ c viên dường như tỉnh ngộ nàng kêu ồ một tiếng rồi hỏi phải rồi dường như cương ca ca nói ký danh đệ tử của lão nhân gia ngô cương gật đầu đáp đó là sự thật tiểu huynh theo lão nhân gia học nghề bốn tháng đó đến bây giờ thì đến lượt lã tục h u viên giật n ả y mình kinh hãi nàng vương ánh mắt hạnh tròn xoe ra lên tiếng hỏi ôi tiểu mũi hộ độ mất rồi câu đó ở đâu mà ra vậy ngô cương hỏi viên mũi có nhất quyết lão chính là yêu dương âu dương tàn không cái đó còn giả được hay sao nhưng nhưng làm sao âu dương tàn truyền võ công cho tiểu huynh l à người khác cũng nên lã thuộc viên kinh h ả i đứng dậy rung lên hỏi sao ca ca biết vậy ngô c ư ờ n g đáp sự thật là như vậy mà yêu dương chỉ có một người mà thôi trong hai người đó có một người thật và một người giả lã thuộc viên đáp thái thượng hộ pháp võ minh mới đích thực là yêu dương âu dương tàn đó ngô c ư ờ n g lên tiếng hỏi d i ê m mũi lấy cái gì làm bằng chứng mà dám quả quyết như vậy lão có tính vật diêm dương t r o m ngô cường nói tiểu huynh cũng có một cây diêm dương t r o m đây lã thục u viên sửng sốt hỏi sao ca ca cũng có một cây à ngô cường đáp đúng vậy ca ca có thể cho tiểu mũi coi được không được chứ chàng lấy trong bọc ra truy mệnh ngân trăm đưa cho lã thục u viên lã thục u viên lúc này kinh ngạc đón lấy đặt vào lòng bàn tay nàng lật đi lật lại coi rất kỹ một hồi rồi đột nhiên cười nói tuân ca ca cái này là của giả đâu ngô cương g i ậ t nảy mình lên đồi kinh hãi hỏi cái cái gì giả ư thật là một điều không ngờ được ngô cương vẫn chưa tin kỳ diêm d ư ơ n g trâm của mình là giả lã thuật viên đáp bằng một giọng kiên quyết nhất định là đồ giả ngô cương n g ờ ngác hỏi viên mũi lấy bằng chứng gì mà nhất định như vậy l á thuộc viên đáp vì giữa lúc ấy thình lình có tiếng lão già ồm ồm cất lên ai bảo đó là giả hở hai người cùng giật nải mình lên l á thuộc viên ngừng lại không nói nữa thành â m kia vừa dứt một lão già râu tóc bạc phơ mình mặc áo bào đột nhiên xuất hiện ngô cường xúc động như người phát điên lão này chính là người đã truyền tuyệt kỷ võ công trong bốn tháng qua cho chàng là yêu d ư ơ n g âu d ư ơ n g tạc lã thục u viên lúc này kinh hãi hỏi lão tiền bối là cao nhân phương nào đây quỳnh ý lão nhân đến trước mặt hai người rồi thủng thẳng đáp lão nhân già ư chà lão ra t à i nhanh như điện chóp vừa dung lên một cái thì lã thục u viên đã té k h u ỳ n h xuống đất ngô c ư ờ n g cả k i n h thất s á t kêu lên lão tiền bối lão tiền bối q u ỳ n h y lão nhân lạnh lùng ngắt lời lão phù có chuyện riêng muốn nói trước với n g ư ờ i hãy để cho thị nằm yên đấy một lúc đi ngô cương cuối cùng lượm cây viên v i ê n trăm lên chàng ngơ ngác nhìn lão áo vàng không biết nói sao mặc dù chàng muốn giải đáp nhiều vấn đề muốn hỏi lão q u ỳ n h y lão nhân cất tiến g hỏi tiểu tử ngươi cũng tin cây trăm này của ta là giả sau ngô cương hoang mang đáp giảng bôi không biết quỳnh y lão nhân lại hỏi ngươi hoài nghi cả thần thế của lão phụ ư ngô cương ngập ngừng à cái đó cái đó chẳng quan hệ gì giữa ngươi và ta không có danh nghĩa sư đồ ta truyền võ công cho ngươi cũng chỉ vì yêu thương ngươi ngô cương định thần sắp đặt những câu hỏi cho có thứ tự chàng lên tiếng hỏi phải chăng tiền bối đã thay đổi diện mạo để quy đầu võ minh quỳnh ý lão nhân đáp đúng vậy ngô cương hỏi lão tiền bối gia nhập võ minh với mục đích gì vậy quỳnh ý lão nhân đáp dĩ nhiên là có chuyện liên quan đến cuộc t ồ n vong của võ lâm trung nguyên rồi ngô cương hỏi lão tiền bối có thể nói rõ hơn được không mình chủ võ mình đang tiến hành một công cuộc tiêu diệt lực lượng chính nghĩa mưu đồ bá chủ thiên hạ hiện giờ địa vị lão đã là thiên hạ đệ nhất nhân minh chủ v ớ i bá chủ là hai chuyện khác nhau đó nhé minh chủ còn phải chịu những điều thúc ước trong minh quy và chỉ làm đại biểu cho các môn phái mà thôi chứ chưa thể muốn làm gì thì làm còn bá chủ thì không phải như vậy ngô cương lúc này hỏi nhưng hành vi của lão hiện giờ có khác gì là bá chủ đâu vẫn còn cách nhau một đoạn đó lão là ai vậy quỳnh y lão nhân lên tiếng đáp hiện giờ chưa thể biết rõ chẳng có mấy người được nhìn rõ chân tướng của hắn bây giờ mới có một cơ hội ngô cương ngắt lời cơ hỏi gì quỳnh y lão nhân đảo mắt nhìn lã thuộc viên nằm ngất xỉo dưới đất rồi đáp có thể khám phá ra sự bí mật từ miệng của ả này ngô cương chấn động hỏi bất bắc đi phải cung sưng hay sao quỳnh y lão nhân sẵn giọng hỏi lại thằng nhỏ người phản đối ư ngô cương ngẫm nghĩ một lát rồi đáp đúng vậy giảng bối không đồng ý quỳnh y lão nhân cười khành k h ạ c rồi nói <cười> người bị á làm cho mê m ũ i rồi chăng y đã có ơn cứu mạng cho giảng bối mình là kẻ võ sĩ thì phải biết điều ân quán p h ầ n m ì n h <cười> q u ỳ n h ý lão nhân mất trong bọc ra một cây diêm dương trâm rồi nói nó đây này ngô cương nheo mát hỏi cái trách của thần đao hội chủ phải chăng là lão tiền bối đã hạ thủ q u ỳ n h ý lão nhân sửng sốt kêu ồ một tiếng lão không thừa nhận cũng không phủ nhận ngô cương vẫn không chịu buông tha chàng hỏi vặn v ă n bối đã trông thấy diêm dương trâm xuất hiện ở tàn long trang rồi Âu dương phương lại bị mất mạng quỳnh y lão nhân ngắt lời tiểu tử hành động của lão phu không để cho kẻ khác truy cứu đ ộ c ngô cương ngẩn người ra rồi hỏi sang chuyện khác lão tiền bối lão tiền bối có liên quan gì đến minh chủ phu nhân không quỳnh y lão nhân sửng sốt hỏi lại ai nói gì ngô cương đáp chính miệng phu nhân nói rằng quỳnh y lão nhân nói b ộ t miệng nói hoàng lão nhận già đây có liên quan với ai đâu nếu có thì chỉ là ngươi thôi ngô cương vẫn chưa thỏa mãn nhưng chàng cũng không hỏi vặn nữa thiếu phụ diêm v ú a kia đã nhắc tới mấy môn tuyệt kỷ độc đáo cô yêu dương mà chính chàng cũng không hiểu chàng cũng cho là m ũ nói ba qua còn những lời của lã thuộc viên thì chàng chắc là không phải chuyện giả mà sao nàng lại bảo gã mặc áo cẩm bào kia lại là yêu dương ngô cường nghĩ tới đây liền nói lão tiền bối vừa nói là có việc muốn nói riêng với giảng bối có phải không đúng vậy lão tiền bối có điều chi dạy bảo n g ư ờ i có nhớ còn thiếu lão phu một điều kiện gì không ngô cường động tâm đáp giảng bối nhớ rồi lão phu muốn yêu cầu n g ư ờ i thực hành lời hứa ngô cường đáp được xin lão tiền bối hãy nói ra đi quỳnh y lão nhân lên tiếng nói giản dị lắm thôi người chủ làm việc nghe theo lời của lão p h ụ ngô cương ngắt lời viết gì? quỳnh y lão nhân đáp người đến ưu linh địa c u n g cầu thân ngài lập tức cho ta quý thính giả thân mến quyết y kỳ thư phần thứ hai mươi mốt của tác giả trần thanh vân đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 22 trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt